Chương 16 Morris không đi làm à Hảo bước vào nhà Thấy người con trai mặc đồ mát Đang nằm trên võng, Nên ngạc nhiên hỏi như vậy Morris tuột xuống lễ phép nói Thưa cô Tôi khởi sự nghỉ 29 ngày có lương Bắt đầu từ bữa nay Vậy hả Thấy ra, Maurice đã vào ngạch, và được vào ngạch hôm đầu năm. lương luôn, con người được xử theo bề ngoài của họ, chứ không theo địa vị thật của họ. Hảo không coi Morris là chồng của tôi tớ, cũng không coi hắn là người thợ. Hắn sang lắm và đẹp trai lắm, nên được biệt đãi ngay từ lối xưng hô. Bà kêu hắn là Morris Thân mật như kêu một người em trai Hay gì gì khác Tùy ai hiểu sao thì hiểu Sự thân mật ấy khiến Morris bớt lễ thép lần lần Vậy sao bà gọi Nó vẫn còn giả Nhưng nó thì không còn Thưa cô, như lúc mới mở đầu buổi băng đầu gặp gỡ ảo ẩm bé nhỏ trên tay, hôn nói như đi vắng hàng tuần mới về. Trong khi con lầu sửa soạn đi chợ, ấy, con lầu có chồng về ở chung, nên nấu ăn lấy, hảo khỏi trả tiền công sách cho đó nữa. Nhưng số tiền ấy bà không được hưởng, vì nớ đòi hỏi trả bù cho nó. Hảo đón mấy hôm trước bà tới trễ Chắc là Morris giữ bé nhã Lúc lầu vắng nhà Có phải như vậy không Morris? Hôm nay Morris giữ em cho vợ đi chợ <cười> Morris cười và xác nhận lời đón ấy Hảo cà rỡn Tập lần đi Năm tới có con thì đã sành rồi Maurice lại gần Hảo, nắm lấy chân bé nhỏ mà hôn rồi nói Nghèo quá, không dám có con đâu, nững đỡ bé nhỏ cũng đỡ được rồi Nó nói trọng, còn vô phép hơn là gọi Hảo bằng chị, bằng em gì Nhưng không hiểu gì những lẽ bí mật nào mà Hảo không lấy thấy lầm mít lầm Bé nhã chơi một lúc Thì bắt đầu cằn nhằn Hảo xem lại đồng hồ Thì thấy đã tới giờ bú của nó Maurice chắc biết khuấy sữa chứ Hảo hỏi Anh dứ chuyên môn mà Maurice càng lúc càng ăn nói vô lễ hơn Anh ta đi lại bằng nước Rót nước sôi trong bình thủy ra để tráng mọi vật cần dùng rồi khuấy sữa. Trong khi đó, Hảo ẩm con lại giống để ru nó ngủ. Không mấy khi ở lâu với bé nhã, Hảo không lót giống đặc, Nó lên trên đầu lót mà nằm ngủ, Để nó trên ngược bà cho tình mẹ con khắng kích hơn. Moritz khuấy sữa xong đến giống để trao vea, Không cần lại sát hảo Nó vẫn ngồi xề kích bên bà Và tự đặt nắm dứa cao su vào miệng bé nhã Và ngồi luôn đó mà đỡ cái ve Hả là một người đàn bà Đoan trang Nhưng dễ dãi bả đã tính nó như em út trong nhà Nên cũng không phản đối gì Thằng Morris có ý sầm bậy nào hay chăng Thật khó mà biết Nhưng dầu sau sự bạo dạng Trước dạng tay của nó Cũng chỉ dừng lại nơi đó thôi Được tăng lương ba ngày rồi Con lầu Không nâng mực sống của nó lên tí nào cả Đó là một món lợi bất ngờ Mà người nào cũng nghĩ ra cách kiếm Phải được hưởng Lý lẽ đó Morris đưa ra để lấy trọn 500 rồi ăn nhậu một đêm là hết sạch Trước kia, ít kiếm được tiền, Maurice ít nghe cần tiền Bây giờ, tiền tới dễ quá, anh ta thấy sự cần, dùng món ấy thật là cấp bách Trong nhà lại có sẵn kẻ, dễ khảo tiền, nên hắn luyện cho bạn, hắn biến thành một bà thầy hát Cho nên vừa được Ăn lên xong Con lậu lại bắt đầu kiếm chuyện. Thằng Moritz nó đi làm Mà nó có dư hay không Một hôm hảo hỏi Con ở lúc chồng nó đi giấm. Thưa cô Ảnh xài lớn quá Nên tháng nào cũng vừa đủ kích nút Thêm nhà xa chỗ làm Xe cậu nuốt tiền dữ lắm Từ đây vô phú thọ thì cô biết, xe ăn hết bao nhiêu tiền của ảnh mỗi tháng. Ảnh than với em hoài. Phải chỉ ảnh có tiền mua một chiếc Vespa thì tiện biết bao nhiêu và lợi biết bao nhiêu. Nếu có được xe, chắc chắn vợ chồng em sẽ có dư. Vì vậy hôm nay em định cầu cứu với cô mà chưa có dịp nói. Nay cô có lòng tốt để tâm tới gia đạo của vợ chồng em Em xin tỏ thật ước mong của em là cô cho em mượn lối 25.000 để sắm xe Rồi cô trừ lần lần tiền lương của em Hảo sợ hãi mà nghe câu chuyện của con lầu Mít lòng nó bà thật không dám Nhưng nó đòi hỏi nhiều quá lố như vậy Bà làm sao thỏa mãn ý muốn của nó được 25.000 Bà vẫn có Nhưng ai dám đưa bạc dạng Cho một kẻ mà mình không biết Góc ngọn Xứ sở ở đâu Hảo làm thinh rất lâu rồi đáp uhm, Số tiền em hỏi nhiều quá Để cô suy tính lại xem Maurice đã dạy con lầu Rằng khi chủ nó đáp như thế Tức là bà dục quẩn cầu mưu Trong trường hợp như vậy Phải đưa khí giới hâm giụa bóng gió ra Con lầu là cái mái Nên làm y theo bài học đã học được Thưa cô Nó nói em với cô đã làm một phe rồi Cô không còn tin em hay sao Em thưa thật với cô là lòng em trung tính với cô lắm. Để cô đợi mà xem thì thấy rõ. Như Vũ bé Hả, đây, em thề trọn đời ngậm miệng, không bao giờ đi tố cáo cô đâu. Hảo vừa sợ vừa giận lắm, thì ra nó đã bắt đầu trở mặt rồi. Nó chỉ làm có một chút xíu việc là đổi chủ ở nhà đã hủng không biết bao nhiêu ơn huệ của bà rồi. Nào nữ trang, nào bạc mặt, nào tăng lương Thế mà nó chưa vừa lòng hay sao? Hảo nghi ngờ rằng chính Morris đã suối dại nó Chứ nếu nó có ý làm tiền, nó đã làm từ lâu rồi Không đợi tới ngày thằng Tây Lai về đây rồi mới trở mặt Nghi như vậy, bà bỗng nghe bớt cảm tình với người thanh niên có máu phái. ấy Bà muốn dằn để khỏi gây ác cảm với con lầu Giai tránh trong vụ tống tiền Mặc dầu có kẻ khác xúi dục Nhưng cơn giận của bà mạnh quá Đè xuống mãi nó vẫn trồi lên Bà hét Mày lại muốn trở mặt với tao hả Cơm ăn vừa xong lại giúp mặt kia Mày đừng có tưởng mày bảnh Hãy đi chung một xuồng Thì số phận chung Mày tố cáo tao ở tù Mày lại khỏi à Mày còn nặng tội hơn tao nữa là khác Nói cho mày biết Vì tao xúi dục Nhưng chính mày làm Mày là chánh phạm đó Maurice không tiên liệu được Lý lẽ liều mạng của Hảo Nên không có dạy con lầu cách đối đáp Để đối phó Vì vậy Nó chỉ ngậm câm mà chịu vừa lúc ấy thì Morris về tới nhà thấy mặt thằng Tây Lai mà hảo nghi ngờ là đứa giật dây dụi cho con lầu bà nổi sung thiên lên hỏi Morris mày có xíu buổi vợ mày điều gì hay không Morris biết là bạn nó đã thất bại nên làm bộ chân hững đứng thừa người ra dây lâu rồi lấy phép đáp thưa cô không Mà nó đã nói bậy gì, bậy bạ gì đó cô Nó hâm dọa tao Muốn làm tiền tao đó chứ gì Nè, tao nói cho tụi bay biết Tao cũng là tai có mộng có mổ Chứ không vừa gì đâu Ở tù thì ở tù luôn cả đám Đừng tưởng tao sợ mà nhát tao Chắc nó đã kể chuyện bé nhã cho mày nghe rồi Không cần hỏi cặn kẻ nữa Nó hâm, nó hâm vợ tao về vụ đó Tức quá mà Tao có xấu bụng với nó đâu Đã cho nó ăn ngập mặt Mà nó còn muốn phản bội Maurice đưa cả hai tên lên trời Một cử chỉ Âu Châu đặc sệt Mà tự nhiên nó có vì căng tay của nó Chứ không phải bắt chước cine như vậy anh diễn viên ta đâu Rồi kêu lên Trời đất quỷ thần ơi Sao em lầu lại tệ đến như vậy Thưa cô Xin cô tha cho Để em dạy bảo nó lại Cho nó ăn ở phải đạo một chút Nó đã dạy dột cô giận Nó cũng chẳng ích gì Để em là chồng nó Em chịu trách nhiệm cho Nói đoạn, nói dây qua con lầu Rồi sừng sậu nạt Em phản chủ Em đã biết lỗi hay chưa? Trời ơi Nhờ ai mà vợ chồng ta được gần gũi nhau Trong một cái nhà mà hẳn khá giả Chưa chắc đã có Sao em lại ngu xuẩn mà phá Chính cái hạnh phúc của mình? Còn ơn của cô đây Dầu em không mang nặng Em cũng phải luôn luôn nhớ rằng Có chứ, em dạy lắm Cũng may, cô chỉ giận mình em thôi Chứ nếu cô hờn Thì chắc anh với em đã bị tống cổ ra khỏi nhà này lập tức từ nãy giờ Maurice vước ngược sơ sơ Mà Hảo đã nghe mát dạ lắm Cảm tình đối với anh Tây Lai đã mất đi hồi nãy Bây giờ trở về y nguyên chỗ cũ trong lòng bà. Con lầu bị lạc hướng. Nó điên đầu không hiểu vì sao chồng nó đã suối biểu như thế, mà bây giờ lại hùa theo bà chủ, để phủ nhận hành động của nó và mặc xác nó. Nó ngồi đó mà khấm rắn rứt vì ức ức. Nhưng Hảo lại ngỡ nó khóc vì ăn năn nên bà nói, Thôi, chuyện đâu đó bỏ Bây giờ lo cho bé nhã đi Thưa cô, để em ẩm bé nhã cho cô lót giống Vì em lót không sành Maurice nói thế rồi sốc sắn bước lại rước lấy đứa bé Cứ hãy con lầu đi chợ Thì nó săn sóc đứa nhỏ một mình Có hảo đến Nó phụ với Hảo mà làm công việc ấy Lúc này, bé Nhã đã ẩm đứng trên ngực được rồi Hảo chưa kịp đưa bé Nhã ra khỏi mình bà thì Moritz đã lẻ tay rứt lấy thằng nhỏ Hành động như thế, nó bắt buộc phải đụng chạm tới Hải một cách vô tình đã có lúc là làm ma cạo thằng Morrison khoa học và nghệ thuật đụng chạm. Vì thế xúc giác của người đàn bà đông chính kia khó lòng những dưng trước sự gần gũi ấy được. Tuy nhiên, đó chỉ là một cảm giác thoáng qua phù du rồi tắt hẳn nơi người của một người đàn bà mà lòng dạ già. Thân thể vẫn trong sạch từ thuở mới dậy thì đến bây giờ Hảo đặt con lên giống ru a một lát rồi nó ngủ kỳ Maurice đứng gần đó mà nhìn Bụng rất tiếc mà thấy Hảo không ru con trên ngực như hôm nọ Khi bé nhã ngủ say, Hảo đứng dậy thì nó thở dài Thấy đã mất dịp Hảo đi ra sau vùng vệ sinh Giao phó diệt đưa giọng cho anh Tây Lai Vậy lâu bà trở lên Và vì phải đi ngang qua sàn nước ẩm ướt Nên guốc của bà ướt nhẹm gạch bông láng bị lẫy Quốc ướt làm trơn như mỡ Khiến Hảo bước lên nhà Trên được một mấy bước Thì guốc của bà đã chùi đi trên gạch Maurice trông thấy bà Hảo chớ giới kêu lên, ý chết Rồi nhảy tới thật lẹ để đỡ bà Hảo tén ngửa trên tay của anh Tây Lai Anh này ôm chặt bà ta lại Đó cũng là sự thường vì nếu không Cánh tay mềm không thể ngăn sức nặng đang rơi Cho khởi rơi luôn được Nhưng nó lại không đỡ đựng bà dậy Như bà mong đợi Hảo vừa ngạc nhiên Vừa sợ hãi Vừa nghe đê mê sâu sắc Hơn lúc nó chạm vào bà Để rước bé nhã Trong giây phút Ý nghĩ tội lỗi bỗng nở ra nơi lòng bà Lần đầu tiên trong đời bà Và trong giây phút Bà muốn ngã Ngã về tinh thần mặc dầu thân ngã đã có kẻ đỡ khỏi nhưng căn bản trinh khiết nơi bà dững lắm nên bà trấn được tâm tự trỗi dậy và hất nhẹ morris ra là tay kinh nghiệm mặc dầu còn trẻ tuổi morris không nài nỉ thêm mà lại giúp đỡ hảo đứng lên ngay ngắn Nó biết trước rằng bước chậm sẽ thành công Và làm đột ngột có thể hỏng diệt Hảo dưỡng lòng trinh thì đã đành Mà cũng nhớ, nhớ bà chợt nhớ ra thủ đoạn suối vợ làm tiền của thằng Morris Nên nỗi sợ bị mắc bẫy Giúp thêm vào lòng trong sạch của bà Khiến bà vượt qua được giây phút yếu đuối Thịt. Maurice gạy bảy bà thật Hôm nọ mắng vợ xong nó điều tra lại kỹ lúc Hảo ra về Nó biết Hảo muốn liều mạng để khỏi tốn tiền và vợ nó thì cũng sợ ở tù Phương tiện làm tiền ấy vì thế quá ra khó sử dụng Nên nó mới suy tính để đổi chiến lược Sau một đêm bóp tráng Nó phát minh ngay ra ngón đòn tình ái này Nó đẹp trai và kinh nghiệm Hảo lại vắng chồng lâu Như thế nó lôi hảo xuống dực thẳm không khó khăn gì Hảo lại xinh đẹp và còn khá trẻ Như thế mặc dầu nó trẻ hơn Nó cũng chẳng lỗ lã gì, bao nhiêu. Được hảo rồi, Nó sẽ dùng kinh nghiệm tình ái Để làm cho bà mê, Rồi mặc sức mà lột da bà. Chừng ấy, Không còn đứa trung gian nào sợ ở tù lây nữa, Để ngăn trở kế hoạch làm tiền của nó. Khi nào hảo hết mê nó, hết chịu loại tiền ra thì nó sẽ đưa lá bùa ở tù ra mà dọa như thế hảo sẽ là kho dàng vô tận khai thác không bao giờ cạn cả hảo đã trấn tâm được và vượt qua phút yếu hèn đó nhưng ý tưởng tội lỗi trong trí Sự rung động thân thể một khi đã xảy ra Dẫn in dấu vết trên bà Ý ấy lẻo đẻo trở về mỗi khi ẩm hưởng của rung động dâng lên Bà sợ hãi hết sức Quyết tâm chiến đấu, kẻo ngã mất Nhưng bản năng thú vật lại xui bà đến căn nhà đường đề thám Thường hơn lần trước Không kiếp thì chầy Hảo sẽ ngã Maurice tin chắc như vậy Và Hảo cũng tin như vậy Mặc dầu tự đối mình Cho rằng bà sẽ thắng Đừng ai mắng lén Hảo cả Con người vẫn yếu đuối Cô cũng thế, mà tôi cũng thế Chớ thấy người ta lỡ đứng ở miệng hố Còn mình ngồi nơi dững hơn Mà vội chê người ta muốn tìm ra hố Để nhảy xuống Ai dạy gì tìm ra hố mà ngã Người ta chỉ bị rủi ro đẩy ra đó thôi Rồi thì cái hố đó Sẽ có sức mạnh quyến rũ quyền bí của nó Khó lòng mà cưỡng lại được Dù sao Hảo vẫn chưa ngã kia mà Ra khỏi nhà mỗi ngày Hảo vẫn giữ chiến lược đổi xe mấy bận Nhưng mãi về sau Thấy lối đi ấy tốn tiền quá Nên bà sốt ruột Mất áp dụng chiến lược khác Mỗi khi ra đường Bà ngó trước sau nhìn ra rất xa để coi có ai rình ở góc đường hoặc ở sau thân cây nào đó hay không. Chừng chắc ý rằng không ai rình rập cả, bà mới gọi taxi và chỉ đi một khúc tới nơi thôi. Nhưng hảo không có tài trinh thám như đàn ông, nên không về rằng nho. Có thể rình bà xa hơn nữa Vì thế mà Nho biết được căn nhà Mà bà vào ở đường đề thảm Ngày đầu Nho đoán chính nhà đó là nhà riêng của Hảo Dùng dấu bé nhã Nhưng ông ta không dám vào Vì không chắc lắm Ông rình quanh đó mấy hôm nữa Thấy Hảo đi về thật đều đều ông hết mất mới hết e ngại vào đó để làm chi nho thật không có kế hoạch nào cả bé nhã nào phải là món đồ mà ông dùng sức mạnh để giành giật với vợ ông hảo cũng không phải là người năn nỉ mà siêu lòng được vào đó chỉ có hại thêm lại bị động ổ Hảo sẽ dời con đi nhà khác Thì rồi lại phải theo dõi lâu thôi nữa Nhưng mà Ông Nho không phải là người thâm lắm Người hành động có phương pháp lắm Ông đi dài giấy kiếp hôm đó Chắc là vì tình cờ hơn là sắp đặt Vì vậy, ông vào tới cửa mà chừng như trong nhà không ai hay biết gì cả. Nho đứng trước hộp xoài, suy nghĩ một lát, coi có nên gõ cửa hay nên mở đại để vào đột ngột. Bỗng ông nghe có một giọng trai trẻ nói lên câu gì đó, rồi tiếp theo là tiếng cười giòn rụm và trong trẻo của vợ ông. Nho kinh ngạc chỉ vài giây thôi Rồi nghe bụng rũng cả tay chân Ý nghĩ vợ ông phản bội ông Từ thổi giờ chưa hề hiện ra trong trí ông Vì vậy khi nghe sự lạ sau cánh cửa kính ấy Ông chón chón cả người Như vừa bị tường sập đè lên người ông Trong nháy mắt tứ chi và cả thân thể của ông đều rung lên trái tim trong một giây ngưng đập bỗng nhảy lung tung như nổi loạn rồi mồ hôi ở đâu ra mà toát dầm dề nho đau xót không cùng mà thấy người đàn bà mà ông không dám phụ bạc mặc dầu đã có một người yêu làm tròn sứ mạng hơn người đàn bà ấy là đẻ cho ông một đứa con trai. Thấy người đàn bà ấy lại thất tiếc trong khi ông vì tình thế éo lo không thể về nhà được. Nho muốn quay gót trở về với Liên, ở đời luôn với nàng mà không bao giờ biết Hảo nữa. Nhưng ông sực nhớ lại con ông hiện còn trong tay Hảo, nên Ông thấy là cần phải vô Nhưng nhà này là nhà riêng của Hảo Dùng để giấu bé nhã và dẫn trai tới Hay là nhà của tình nhân của Hảo Nho vào đó cách nào? Là tùy sự giải đáp câu hỏi trên Ông đứng mãi mà không giải đáp được nổi Rồi tiếng nói của người thanh niên Và tiếng cười ròn của vợ ông lại gian lên, khiến con cơn giận của ông vừa đè xuống được, lại nổi dậy phần phần. Không còn bình tĩnh được nữa, nho giật cửa xông vào. Vừa hành động như vậy, ông vừa tự bảo thầm, mặc kệ, nhà ai cũng trối thay ta vào đập mỗi đứa một hèo rồi ra sao thì ra vì ông vô chớp nhắn như vậy nên người bên trong không kịp nhúc nhích việc gì đang xảy ra đều ngừng lại nơi cử chỉ cuối cùng của mỗi nhân vật như một đoạn phim mà chiếu tới đó máy bỗng hỏng mặc dầu đèn rọi còn sáng nho bắt chợt được những điều sau đây hảo nằm giống bé nhỏ nằm trên ngực bà morris ngồi gần đó tay cầm pip bông cho nhã buốt mặc cả hai đều vui tươi ngoài sau con lầu đang sửa soạn thức ăn vừa mua ở chợ đem về Cảnh tượng ấy khiến cho cơn ghen của, tức của Hảo, nho sôi lên ùn ủng, ủng. Nhưng ông kịp nhận ra rằng, đó không phải là bằng cớ ngoại tình của vợ. Nên ông cho cơn giận nổ ra, như gì, một cớ nào khác, cho khỏi lố bịch chì bắt ghen hụt. Rồi không đợi ai trả lời, Ông vơ tay gặp cái gì là đập cái nấy Bàn ghế ngã rầm rầm Bình lọ Rơi bể lộn rộn Vừa đập Ông vừa chửi Còn đàn bà khốn nạn Còn đàn bà mất nết Hảo mặt cắt không còn một chút máu Maurice cũng hoảng sợ vô cùng Nhưng mỗi người kinh hãi vì một lý do khác thảo thì hiểu ngay là chồng ghen và nếu không gỡ được cái lầm của chồng thì thật bà phải mang nỗi quan thị kính cho đến ngày xuống mồ. Morris thì đón ông nho là người mất con nên hắn sợ bị liên can. Còn con lầu đang soạn thức ăn ra nghe động ngó lên thấy nho thì hồn bất phụ thể. Rung cầm cập vì nói chắc mười mươi là lính đang dây nhà bên ngoài. Nó quăng hết thịt, cá, dội dàng chạy lên nhà trên, quỳ xuống trước mặt nho mà khóc già gian lâm. Con lại ông, con lỡ dại. Xin ông tha thứ cho con nhờ Hôm nay con cũng săn sóc Bé nhã kỹ lưỡng như hồi còn ở đàn ông Cử chỉ của bạn nó Xác nhận sự đón thầm của Morris Nên Hắn đứng lên Chạy ra cửa Mà giông mất cho khỏi bị liên lị Trong vụ bắt cóc này Nho, nạ con lầu rằng còn khốn kiếp đi đi mày đang ở tù lắm nhưng tao tha cho thôi đi mất không thì chết bây giờ con lầu chạy ra sao để tôm góp đồ đạc trong lúc ấy nho sĩ giàu mặc hảo mà mắng rằng còn đàn bà lăn lòn đừng có trở về nhà tôi nữa mà nhục nhã lắm Trả con cho người ta Rồi trốn trong xó nào đó mà trốn đi Cho thiên hạ khỏi nhớ tới mình nữa Trời ơi Tôi thật không về Mà nó lăn trả như vậy Hảo nhẹn cứng nơi cổ họng Nói không được Mà đánh khóc Khóc cũng chẳng ra tiếng Cũng không ra lệ Tuổi nhục vô cùng Bà cắn môi Dưới đánh muốn xuất ra Tuy nhiên Mắt bà không trốn ông Vì xấu hổ Bởi vì thật ra Bà không lan trả Cho đến phải mắc cỡ với chồng Hảo cắn môi nước mặt nhìn chồng lặng lẽ Đôi mắt như gian lân cầu khẩn Chồng điều tra Suy xét lại Cho bà nhờ Bà đưa mặt mà hứng lấy những lời chửi mắng Như tắt nước lên đó Lâu lắm bà mới bỏ khóc được á thôi Hò nhét Hét lên Không ai tin mà cũng chẳng ai mềm lầm được Trước sự giả dối của cô Mà lấy nước mắt ra Để làm bộ với người ta Nếu còn biết xấu hổ Biết tốt Thì cút đi cho rồi Nói xong, ông quay bước đi một nước, không buồn ngó lại Hảo rống lên khóc, rồi chạy theo chồng bé ngót Níu áo nho lại mà nghẹn ngào nói Mình ơi, mình à, mình cho phép em nói Nho hất mạnh, gạt tay dở ra, rồi khép cửa lại kêu một cái rầm Họ lăn cù dưới đất, mà khóc như mưa, không kêu được với ai, nên mới làm cái cử chỉ đặc biệt Việt Nam ấy, đó là một hình thức nhẹ nhàng của sự quỷ mình. Họ nằm dưới gạch mà khóc như vậy không biết trong bao lâu, chừng bé nhã giật mình thức dậy, ó ré lên, bà mới chợt tỉnh lật đật chạy vào lo cho con, ôm con trong lòng, bà càng khóc dữ tận hơn. Trận bão nào bà vượt qua cũng được cả, nhưng trận bão cuối cùng dữ dội quá, chắc chắn bà phải chìm luôn. mất con và có thể mất cả chồng. Thời thế đưa đẩy. Bà đã gieo tội ác Không trù liệu Không cố ý làm Mà vẫn phải gieo Bây giờ chặt lấy sự trừng phạt này Thì còn sống sao cho được Hảo nhìn kỹ lại mới hay Con lầu đã tôm gốc Cả đồ tế nhiễn Ra đi từ bao giờ rồi Dần quanh quất Chỉ thấy trơ trọi Còn có hai mẹ con hảo buồn chín ruột hôn bé nhã một hơi cho đã thèm rồi sửa soạn cho nó riêng bà bà không thèm trang điểm để cả đầu bù phấn lợt rồi ẩm bé nhã ra ngoài đón taxi hảo đi một nước tới building trên đường tự do Bà giàu không do dự Vì bà biết thế nào nho Cũng đã về nhà Lo sắp đặt lại công việc Sau bao ngày vắng mặt Liên Không hay biết gì cả Nên khi nàng nghe gõ cửa Biểu Vô rồi Thì thấy người khách lạ là hảo Tuy ấm con Mặt héo sầu Nàng không ngạc nhiên bao nhiêu Nàng ngỡ hảo đã gặp nho Nghe nho kể lại chuyện nàng hâm dọ đi kiện, Nên hảo sợ Tìm đến mà trả con Liên rước lấy bé nhã liền Và hỏi mẹ Sao chị không giữ cháu thêm ít hôm nữa Hảo khóc mà rằng Chị mà ẩm con đến đây Là chị đầu hàng đó Em nên thương chị mà tha thứ cho chị Liên không ác Nên thấy bộ tịch Hảo như vậy Thì động lòng mà nói Thì thôi Em quên hết việc vậy Nhưng chị phải đi khai sanh cho bé Nhã Một cái khai sanh khác nhé Chị không quên đâu Hảo thẩn thờ ngồi đó Liên đã làm lành trở lại Mời nước lăn xăng Thế mà bà như kẻ mất hồn Dây lâu Như nhớ lại tình cảnh mình Bà ứa nước mắt Cúi mặt xuống lấy ống quần mà lau lệ như một người đàn bà nhà quê Thấy hảo thất trận quá Liên an ủi Chị Chị đừng buồn, cứ thỉnh thoảng em ẩm bé nhã lại thăm chị. Chị muốn giữ nó vài ngày rồi trả lại cũng được. Còn anh thì để em biểu ảnh trở về với chị. Phận em đã đành như vậy rồi. Bây giờ có nổi loạn thế nào thì cũng chỉ được làm bé thôi. Vì anh không phải là người bỏ vợ để theo người yêu. Hảo ôm lấy Liên, khóc mà rằng, Em tốt bụng, Chị nhớ ơn em không biết đến bao giờ mới quên, Mà em ơi, Bây giờ tình thế đã khác rồi, Chẳng những anh dám bỏ chị, Mà còn đuổi chị đi nữa kia. Liên ngạc nhiên hỏi, Sao lại vậy chị? Hảo, khóc rắm rứt mà kể hết đầu đuôi câu chuyện cho liên nghe tất cả với tất cả mọi chi tiết nghe xong liên hỏi gặn lại chị chị có thành thật với em hay không em muốn hỏi thật ra chị đã phạm tội hay chưa đến nước này chị còn chối làm gì nhưng quả chị chỉ hớ hên không giữ gìn không kín đáo thôi Chị có tội lớn lắm là dễ giải quá cho thằng maurice Có thái độ như vậy Và đã làm cho chồng phải nghi năng Thật đáng trừng phạt Không còn kêu ca vào đâu được nữa Nhưng chị thề với em là chị không phạm tội lăn loàn <cười> Khổ quá liên thang Nhưng chỉ có trời mà biết cho chị Chớ làm sao mà nói cho anh tì, tin chị đây Thì bởi thế cho nên chị đành chịu ôm nỗi quan khiên này cho tới bắt đầu Chị đến đây để trả bé nhã lại cho em và để từ biệt em Chị quyết trốn cho thiệt mất dạng Cho những người quen biết không gặp mặt Thấy người cũ nhớ lại chuyện cũ, chắc đau lòng lắm. Liên cầm tay Hảo mà khóc. Nàng căm thù Hảo dữ lắm, nhưng nay thấy Hảo bị hất hủi một cách quan ức. Nàng lại thương hại dùm cho người bà con, xưa kia lại là bạn thân của nàng. Trí óc làm việc dữ để cố tìm cách gỡ dùm cho Hảo. Liên bỗng sực nhớ tới tình trạng của nàng Hảo mà bị nho bỏ Thế nào người trong họ Và miệng đời cũng đề quyết là nàng giúp chồng của Hảo Cái án của Hảo Quang hay ưng Không ai biết được cả Người ta chỉ biết Thấy Hảo bị mất chồng Và người thay thế là nàng Phải cứu Hảo mới được Liên quyết định thầm như vậy Rồi buông tay hảo ra Nãy giờ, nàng thương hảo thật tình Giờ đây, nàng tự xét Và thấy mình hành động gì lợi riêng Nên nhận ra tình thương ấy không tinh khiết lắm Nên nàng xấu hổ với mình Mà buông bạn ra Liên đứng dậy đặt con xuống giường rồi nói Thôi, chị đừng lo Để em nói cho anh nho hết nghi chị Vô ích em à Làm sao cho ảnh tin được mà nói Chị lầm Em với chị là hai kẻ thù nghịch nhau Em chỉ trực hại chị thì có Mà hãy một khi em binh chị Thì ai cũng phải tin cả Hảo như sắp Chết đuối với được một cái phao Ưa nước mắt cảm động Ôm lấy liền mà nói Chị sẽ nhường đức anh nho lại cho em Nếu em nói được cho chị khỏi mang tiếng xấu trong đời chị Chị sẽ sống khuất mình dưới mái chùa nào đó Không Em không có ý ở đời với anh nho Nên mới cứu chị đó Phận em, đành là như thế này rồi! Liên tuổi quá, ò khóc. Hảo ôm chặt em trong lòng, rồi hai chị em khóc ngồi mẫn. Em, em tha lỗi cho chị hay không? Hảo lao lệ mà hỏi Liên như vậy. Liên không đáp, chỉ mỉm cười mà nói. Ngày sau, em dặn bé nhã thế nào cũng cúng cơm cho chị Rồi hai người cúi xuống mà hôn đứa con như là của chung ấy Nó đã ngủ khì trên giường Hảo chỉ dám hôn bằng chân nó thôi Vừa hôn vừa nói Cho chị ké một chút Đến đây đã kết thúc. Dân Ngọc xin cảm ơn và chào tạm biệt cùng các bạn. Mong các bạn đã có những giây phút thoải mái sau một ngày làm việc. Thân chào, chúc các bạn dặn ăn bên cạnh những người thân. Hẹn tái ngậu!